Và Tâm An biết được rằng mọi người đang đầy thuyền cho cô gái Lan Anh và anh chàng Hoàng Nam được gặp lại nhau, gần gũi với nhau. Nhưng mà quý vị có biết không Hoàng Nam nhìn thấy Lan Anh quen thuộc bởi vì sống với người yêu cũ của mình, người đã mất đi, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Và khi mà anh tiếp cận với cô, liệu rằng là vì trái tim chân thành hay là bởi vì bóng hình của người cũ thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng nhau lắng nghe Nội dung tập 4 của câu chuyện ngay bây giờ nhé Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Trong không gian chật chội Bầu không khí chịu nặng Với những suy tư không nói nên câu Làn ảnh im lặng Tay cô giữ chặt túi sách, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Hoàng Nam không giấu nổi cảm xúc lo lắng, anh chủ động nhìn sang cô, chậm rãi lên tiếng: chuyện chuyện khi nãy, tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý làm cho em bị ngã. Bỏ đi, anh không nhắc lại, là tôi cảm ơn lắm rồi. Cô lạnh lùng lắm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Khi xe đi được một lúc, dường như không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, mà cô có cảm giác buồn nôn và khó chịu. Lan Anh biết tối nay cô uống rất nhiều. Cô liền mở cửa sổ xe, hít thở không khí bên ngoài trời, nhưng sự nôn nao càng ngày càng tăng lên. Hoàng Nam bất ngờ nhìn về phía cô, rồi từ từ ấn nút kéo lên, nhẹ nhàng nói với cô. Khuya rồi gió lạnh lắm, em mở cửa như vậy, dễ bị cảm lắm đấy. mọi thứ xung quanh lan anh như quay cuồng cô không kịp trả lời nữa nhìn theo chiếc kính được kéo lên dần dần cô lại vội vàng ấn nút hạ xuống để tránh làm điều dại dột trong khoang xe lúc này hoàng nam dường như nhận ra sự bứt rứt khó chịu của cô anh vội dừng xe quay sang hỏi cô em bị làm sao vậy lan anh lan anh dù đang rất cố gắng kiềm chế nhưng lại không thể nào thắng nổi cái cảm giác nôn nao đang chực chào trong cuống họng của cô anh anh có túi ni lông không anh mở cửa giúp tôi với nói xong cô vội vàng bịt miệng mình như không thể nào gắng ngượng thêm được nữa hoàng nam bây giờ mới vỡ lẽ mở hộp lấy một chiếc túi đem cho cô nhanh chóng mở cửa xe rồi vội vàng chạy ra xem cô như thế nào là nành ngồi sập ở gốc cây bên đường hai tay giữ chặt chiếc túi mặt cô đỏ bừng bừng cứ như vậy nôn thốc nôn tháo mặc dù đang vật vã với cơn nôn làm cô không thể nào nghĩ ngợi gì khác nhưng sự hiện diện của hoàng nam bên cạnh khiến cô thấy mình thực sự rất tồi tệ còn hoàng nam thì không kiêng rẻ ngồi xuống bên cạnh cô một tay giữ lấy mái tóc dài tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô vỗ một cách ân cần và chăm sóc sau một lúc khi thấy cô ổn định anh lại vào xe mang ra nước lọc và khăn ướt một sự quan tâm tỉ mỉ Khiến Lan Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Em đỡ hơn rồi chứ? À, tôi... Tôi ổn, xin lỗi. Tôi làm phiền anh. Cô cúi đầu lý nhí trả lời. Chúng ta lên xe đi. Ngoài này lạnh lắm. Hoàng Nam mở cửa xe dịu dàng nói với cô. Ngồi vào ghế xe, Lan Anh mệt mỏi buông lòng tay chân. Cô không còn cái sáng vẻ khép nếp như lúc ban đầu nữa. Anh cứ nghĩ... Tiểu lượng của em cao lắm cơ chứ Hoàng Nam tiếp tục lái xe Và cố tình tìm chủ đề để bắt chuyện với cô Tôi bị say xe Nhưng hai lần trước Có thấy em nôn đâu Đó là do tôi cố gắng Tôi nhịn xuống Đã không uống được Thì phải biết từ chối chứ Anh vẫn lì lợm chiêu chọc cô Bởi vì anh chị ấy nhiệt tình như vậy Tôi đâu thể nào từ chối Vẫn còn cãi được như vậy Thế thì em đang còn tình chán Thôi, tôi không thèm cãi nhau với anh đâu Ừ, thế thì nghe em vậy Lan Anh cặn lời khi nghe anh nói như vậy với cô Bốn đôi co, nhưng mà dường như đã hoàn toàn kiệt sức Cô chỉ biết gục mặt bên cửa kính Và im lặng, nhìn ra bên ngoài Lan Anh bừng tỉnh nhìn vào điện thoại Đã bốn giờ sáng và buồn chồn nhận ra rằng Mình vẫn ở trên xe Trận nôn vừa rồi đã vắt hết sức lực của cô Làm cô ngủ thiếp trong xe lúc nào không hay Nhìn ra ghế sau không thấy Hoàng Nam đâu, cô mở cửa xe và đi ra, nhận ra con đường lớn, sắp rẽ vào ngõ nhà mình. Cái gió lạnh sáng sớm phả vào mặt cô, khiến người cô bất giác run rẩy Lan Anh im lặng nhìn anh đang đứng sau xe, tay lướt lướt điện thoại và không nhầm là đang xem lại mấy bức hình khi nãy. Nhìn đóng tàn thuốc dưới chân anh, trái tim Lan Anh không ngừng hỗn loạn. Cô quay lại thấy anh bên cạnh mình, anh dịu dàng nói với cô. Lần trước em bảo dừng ở chỗ này Nên tôi chỉ có thể dừng xe Ở đây thôi Anh đứng đây từ khi nào Sao anh không vào trong xe Ở ngoài này Từ 2 giờ trước Bởi vì sợ trong đấy Tôi lại phiền đến giấc ngủ của em Nhưng mà trời lạnh thế này Sao anh không gọi tôi dậy chứ Em đang quan tâm tôi đi à Sống mũi cô đột nhiên cảm thấy cay cay Anh đìm cười nhẹ và nói tiếp Bởi vì em ngủ say Tôi không nỡ đánh thức em dậy. Tôi xin lỗi. Nhà em còn cách đây xa nữa không? Nếu không phiền, thì để tôi đưa về. Còn không thì... Lan Anh không nói gì. Cô đang không biết nên trả lời thế nào. Để không phải khó xử, thì chiếc bụng rỗng đột nhiên réo lên. Như nói thay nỗi lòng của cô. Cô ngượng ngùng, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi... Em đói à? Vậy đi ăn chút gì lót dạ nhá. À, ừ, tôi... tôi hơi đói một chút anh nhìn cô mà không thể nào nhịn được cười nữa em ở khu này biết quán nào mở cửa sớm chỉ đường cho tôi cô gật đầu đồng ý dù rất xấu hổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không phải mất mặt thêm lần nào nữa anh muốn ăn gì tùy em chọn vậy anh đi theo tôi nhé đây là một quán ăn nhỏ ven đường Tuy giản dị nhưng lại rất ấm áp vào sớm mai lạnh lẽo, chủ quán là một đôi vợ chồng già, đang nhanh nhẹn bày biện đồ đạc với biển hiệu, chỉ có hai món là cháo và xôi. Anh ngồi xuống đi, quán tuy nhỏ nhưng mà bà nấu ngon lắm. Ừ, để tôi đậu xe. Vừa nhìn thấy Lan Anh, bà chủ quán liền ân cần hỏi Han. Nay lại làm ca đêm đi à? Trời lạnh thế này vất vả đấy. Thấy xe ô tô, bà cứ nghĩ là ai, chứ không nghĩ là cháu. Dạ vâng ạ, hôm nay cháu làm về sớm hơn mọi hôm Thực sự cô không biết nói như thế nào Đành thuận theo mà trả lời thôi Nhìn cách nói chuyện quen thuộc thì Hoàng Nam biết Đây không phải lần đầu tiên cô đến Ông chủ đứng phía sau Tinh ý nhận ra sự bối rối của hai cô cầu Liền lên tiếng chiêu ghéo Lần đầu mới thấy dẫn theo bạn trai đến đây đấy Lan Anh đỏ mặt khi nghe ông cụ nói vậy Cô lắp bắp từ chối Dạ không, không phải bạn trai đâu ạ anh ấy chỉ là bạn bình thường của cháu thôi ạ nhưng trái ngược với sự lúng túng của cô hoàng nam đứng bên cạnh gật đầu và nở một nụ cười thực sự rạng rỡ trong lúc đợi lan anh đang phụ bà chủ việc lặt vặt anh nhanh nhẹn lấy đũa lấy thìa ra và đặt gọn gàng lên bàn cử chỉ của hoàng nam rất tự nhiên nhưng lại toát lên sự tỉ mỉ bà chủ nhìn thấy như vậy khẽ gật đầu và nở một nụ cười phúc hậu ánh mắt lấp lánh sự hài lòng Lan anh cảm nhận được không khí ấm áp lan tỏa Một cảm giác rung động dần dần xuất hiện Trong trái tim nguội lạnh của cô Cô vừa bưng hai bát cháo đặt xuống bàn Liền nói ngay Này hôm nay tôi mời Tuy không nhiều nhưng mà như vậy Tôi mới cảm thấy thoải mái Anh đừng từ chối Ừ Tùy em vậy Lần sau đến lượt tôi mời L Lần sau á ừm. Em không có ý định Gặp lại người bạn bình thường này sao Cái gì cơ? Bạn bình thường là anh lúc này Mới nhớ ra rằng khi nãy Cô giới thiệu anh với ông bà Là một người bạn bình thường Em không nhớ Khi nãy em giới thiệu với ông bà Tôi là bạn bình thường của em Tôi Tôi chỉ bịa đại một cái cớ thôi Sao anh nhớ dai thế nhở Tôi xem như em đồng ý với yêu cầu của tôi nhé Chúng ta là bạn, được chứ Anh Anh đúng là điên rồi lan anh lắc đầu chịu thua trước sự cứng đầu và cố chấp của Hoàng Nam. Những câu nói tuy ngắn gọn của cô, nhưng lại làm cho lòng Hoàng Nam vui vẻ. Không khí giữa hai người dường như không còn nặng nề như lần hôm trước nữa, mà có phần thoải mái, tự nhiên, khiến cô liếc nhìn trộm anh mà nhuền miệng cười lúc nào không hay. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa sáng xong xuôi. Hoàng Nam chào hai ông bà chủ quán và còn hứa chắc chắn lần sau sẽ quay lại. Đưa cô về khi dừng xe trước ngõ gần nhà cô. Hoàng Nam luyến tiếc, không muốn rời xa cô. Ơ, Lan Anh. Vừa xuống đến xe, nghe giọng của mẹ gọi, làm cho Lan Anh hốt hoảng. Mẹ, sáng sớm thế này, mẹ đã đi thể dục à mẹ? Mẹ không ngủ được, đi lại một tí cho nó khỏe người ấy mà. Thế đây là... Bà Thu nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh con gái, thắc mắc. Dạ cháu cho bác, cháu là bạn của Lan Anh Xe của cô ấy bị hỏng, cháu tiện đường đưa cô ấy về luôn à Hoàng Nam vô cùng lễ phép cúi đầu lịch sự chào bà Thu À, thế à, cảm ơn cháu nhé Mà này, cháu tên gì? Bác chưa gặp cháu bao giờ thì phải Dạ cháu tên là Hoàng Nam, cháu cũng lần đầu mới được gặp bác đi à À, Hoàng Nam à, thế nhà cháu có gần đây không? Dạ cũng gần thưa bác Chờ đang lạnh thế này bác ra ngoài sớm, cẩn thận, bị cảm lạnh đi ạ. Không sao, không sao, bác cảm ơn. Thế lúc nào rảnh rang ghé nhà bác chơi. Cái còn làn ảnh ý, nó ít khi dẫn bạn bè về nhà lắm. Bà vừa nói vừa đập mạnh vào cánh tay con gái. Làn anh lúng túng trước lời đề nghị của mẹ, cô vội vàng lên tiếng. Kìa mẹ, để anh ấy về nghỉ ngơi, đã làm phiền người ta đưa con về rồi. Dạ vâng, lần sau có cơ hội, cháu nhất định ghé nhà bác chơi. Hoàng Nam quyết không để cơ hội này tuột mất, mạnh miệng nói lớn. Còn Lan Anh nghe xong trợn tròn mắt nhìn sang, không biết phải làm gì trước những suy nghĩ này của anh. Cô chỉ biết kéo tay mẹ, cúi đầu lý nhí. Anh về nhé, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận nhé. Tôi đưa mẹ tôi vào trong nhà. Ừ, thê gặp lại cháu sau nhé. Dạ vâng, cháu chào bác. Cháu xin phép về đi ạ, khi khác cháu lại đến chơi. Ừ, chào anh nhé. bà thu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi vừa vào đến nhà mẹ cô bắt đầu tra hỏi ngay này lan anh cậu kia là như thế nào mà sáng sớm lại đưa con về tận nhà thế à người yêu hay là đang tìm hiểu hẹn hò kìa mẹ anh ấy chỉ là bạn thôi bạn bè sao về tối ngõ còn đứng lại nói chuyện này chị định giấu mẹ đi à đừng làm mẹ mừng hụt đấy không có thật mà mẹ thôi con vào nghỉ ngơi đây Mẹ nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nhá. Lần sau nhắn ý, bảo cái cậu ấy tên là Hoàng Nam à? Bảo cậu ấy đến chơi, đừng có ngại, nghe chưa? Lan nành nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa, trốn tránh sự tò mò nhiều chuyện của mẹ. Nhìn gương mặt mình trong gương, nhớ lại chuyện đêm qua rồi cả sáng nay. Cô không biết trốn ở đâu, cho hết xấu hổ. Nhưng thật lòng thì trái tim cô đã hoàn toàn rung động bởi người đàn ông ấy. Sự tỉ mỉ chăm chút và cách quan tâm nhẹ nhàng của Hoàng Nam khiến cô như được nâng niu, một cảm giác mà bấy lâu nay cô chưa từng cảm nhận được. Đêm hôm ấy, mày với anh Nam thế nào? Vừa bắt gặp cô là Hạ Vi bắt đầu dò hỏi, khiến cho cô thực sự lúng túng. Thế nào là thế nào? Anh ta đưa to về, vậy thôi. Không nói chuyện à? Không làm gì à? Vừa va vớ vẩn, mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả Vi? Thế mà tao cứ tưởng, mày suốt ngày nghĩ linh tinh rồi đấy. Nhưng mà rõ ràng nhá Lan Anh này, tao thấy anh ấy có tình ý với mày. vì ơi là vì tao thua mày, mày đừng tưởng tượng nữa. Hôm ấy về nhá tao hỏi anh Khánh. Thật ra thì anh Nam, anh ấy cũng... Này này, tao không có nhu cầu nghe câu chuyện của người ta. Lan Anh mặc dù chuẩn bị tinh thần, nhưng dường như vẫn không thể nào tránh khỏi sự hoài nghi và tinh quái của Hạ Vi. Cô không biết bạn mình nói gì tiếp theo, trong lòng tuy có một chút tò mò, nhưng dường như lý trí không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều về người đàn ông này. Sau buổi gặp bất ngờ với Hoàng Nam, mẹ cô thường hỏi Lan Anh về anh, khiến cô không biết trả lời như thế nào. Tạm biệt nhau vào sáng hôm ấy, Hoàng Nam không xuất hiện, nhưng luôn âm thầm theo cô từ phía xa. giữ khoảng cách nhất định với cô. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đen cùng với biển số quen thuộc, làn anh không còn khó chịu, thay vào đó trong lòng cô dấy lên những cảm xúc xốn xang chưa bao giờ hiện hữu. Khiến cho cô không thể nào ngừng suy nghĩ về anh, từ e thẹn cho đến tò mò. Khi trời gần 9 giờ tối, làn anh mới trở về nhà, thấy đèn sáng nhưng mọi thứ im lìm trong nhà, Lan Ngọc vẫn chưa về, còn mẹ thì không thấy đâu. Trong khi đáng lẽ giờ này Bà đang xem phim. Cô sốt sáng chạy vào trong phòng. và nhìn thấy mẹ mình nằm im lìm trên giường. Người bà nóng gian. Lòng cô quặn thắt. Làn ảnh hoảng hút. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Bàn tay run rẩy lướt qua màn hình. Nhìn danh bạ hiển thị 115. Cô bấm gọi mà không kịp suy nghĩ. Cùng lúc đó Hoàng Nam về nhà sớm. Anh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Bình thường anh không nhận. Nhưng linh tính mách bảo. Anh cầm điện thoại lên và nghe máy. Alo, tôi nghe. Giọng nói hoảng hốt của Lan Anh vang lên khiến cho anh khựng lại. Alo các anh à, tôi cần xe cấp cứu, mẹ tôi sốt cao lắm, họ ra máu, tôi gọi nhưng bà ấy không trả lời, các anh làm ơn đến nhanh một chút. Bình tĩnh bình tĩnh, Lan Anh. Đợi tôi một chút, tôi đến ngay. Anh anh là, cô cứ cầm máy đi, có tôi ở đây, cô đừng lo. Hoàng Nam vừa nói xong vừa cầm chìa khóa chạy vội ra ngoài, không kịp thay quần áo, chỉ mang một đôi dép lê. Lòng anh đầy lo lắng, nhanh chóng hướng về nhà Lan Anh. Anh quyết tâm giúp cô trong lúc khẩn cấp này. Bệnh viện những ngày giáp tết vắng vẻ hơn đôi chút, Lan Anh và Hoàng Nam đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Lòng cô nóng, nóng như lửa đốt. Cô không ngừng đi đi lại lại. Hoàng Nam đứng bên cạnh, nhìn thấy sự lo lắng của cô mà lòng cũng không yên. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai cô như một cách an ủi, mặc dù không biết nói gì. Sự im lặng kéo dài nhưng cảm giác ấm áp từ hành động nhỏ bé ấy Khiến Lan Anh phần nào bình tĩnh Lan Ngọc sau khi đi làm về Cũng vội vàng chạy đến bệnh viện Ánh mắt chợt dừng lại khi thấy bên cạnh chị gái Có một người đàn ông lạ Cô bé gật đầu chào hỏi Rồi vội vàng chạy đến bên cạnh chị Chị ơi chị, mẹ làm sao rồi chị? Bác sĩ đang kiểm tra Mẹ chắc chắn không sao đâu em Làn anh nhẹ nhàng cầm tay em gái nói nhỏ, cố gắng chấn an lan ngọc. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh chị, lòng đầy lo lắng. Ánh mắt cứ như vậy chăm chú, hướng về cánh cửa phòng cấp cứu, chờ đợi tin tức về mẹ. Sự im lặng giữa hai chị em như gợi lên một nỗi sợ hãi không tên, nhưng cũng đầy ấm áp của tình thân trong lúc khó khăn. Một tiếng sau, bà thu ra khỏi phòng cấp cứu, được đưa về phòng bệnh, nhìn làn da tái nhợt khuôn mặt bơ phờ và đôi môi khô khốc lan ngọc không kìm được mà bật khóc thành tiếng còn lan anh lại mạnh mẽ như không có gì ngọc đưa mẹ về phòng nhé chị đợi bác sĩ nói chuyện một chút lan anh đứng bên ngoài lòng nôn nao không yên mong nhanh được biết tình trạng của mẹ cô nhìn sang dãy ghế không thấy bóng dáng hoàng nam đâu cô cứ nghĩ anh đã rời đi về đến phòng bệnh bần thần nhìn vào mẹ Không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao Nhận ra Hoàng Nam vẫn chưa về Mà trên tay còn có túi đồ Gồm sữa và chút đồ ăn nhẹ Từ cửa bước vào Trong lòng Lan Anh dường như có thêm chút an ủi. Sau khi mẹ ổn định Lan Ngọc nhẹ nhàng nói với chị Chị cứ về nghỉ ngơi đi Ngày mai còn có sức mà đi làm Trường em được nghỉ Tết rồi Để em chăm mẹ cho Cô em cũng không quên Nhìn sang người đàn ông bên cạnh lịch sự lên tiếng dạ em cảm ơn anh nhờ anh đưa chị gái em về với ạ ở đây có em rồi sau khi hai người ra về cảm giác trên xe bây giờ không còn ngột ngạt như những lần trước nhưng lại yên ắng đến cùng cực đàn anh thất thần nhìn về phía trước như một người vô hồn trong khi hoàng nam dường như đang cố gắng tạo ra một không gian dễ chịu nhất có thể dành cho cô khi giường đèn đỏ liếc nhìn cô Thấy những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào Anh vội vàng lấy khăn như một sự an ủi Cô cầm lấy chiếc khăn Rồi khóc thành tiếng Như một cơn lũ vỡ bờ lan anh Người thường được giỏi Che giấu cảm xúc rất tốt Giờ đây lại òa khóc trước người đàn ông Cô mới chỉ gặp qua vài lần lan anh à Cô bình tĩnh Tôi xin lỗi Tôi không thể nào chịu thêm được Tôi xin anh Cô nức nở không thành tiếng, giống như đứa trẻ bị ai đó ăn hiếp vậy. Nếu thấy thoải mái, em cứ khóc đi. Hoàng Nam lên tiếng, không dỗ dành, chỉ đơn giản là muốn ủng hộ cô. Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Anh lái xe chậm chậm đến một con đường vắng phía trước, bật xi nhan rồi cho xe dừng lại. Hoàng Nam bước ra ngoài để cho cô có không gian riêng tư và giải tỏa được nỗi đau đang chất chứa trong cõi lòng của cô. Sau khi khóc to một trận trong xe Làn anh lặng lẽ nhìn ra ngoài Ánh mắt dừng lại bóng người đàn ông Đang đứng hút thuốc dưới gốc cây Một hoàng nam phong độ Mà cô thường thấy Trong bộ áo sơ mi quần tây dày da Giờ đây lại sọc xệch quần áo nhăn nheo Trần mang dép tông Trông thật là lạ lùng Cô nhận ra rằng cuộc gọi của mình Khiến cho hoàng nam vội vàng đến mức Không kịp chuẩn bị gì cho bản thân Cô mở cửa xe bước ra Gọi tên anh không chút trần trừ. Anh Hoàng Nam. Hoàng Nam quay lại ánh mắt dịu dàng nhìn cô, tắt điếu thuốc đang cháy dở, rồi nói với cô. Em xong rồi sao? Cô không trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ. Ừ, vậy tôi đưa em về. Lên xe đi. Anh... Anh đi uống rượu với tôi. Được chứ? Làn anh lên tiếng đề nghị. anh huyền miệng cười nói với cô <cười> lần trước như vậy rồi mà em chưa sợ sao chỉ là tôi muốn không để cho cô nói hết câu hoàng nam đã dành lời em tin tôi chứ sao anh lại hỏi thế em trả lời đi em tin tôi chứ lan anh không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời muốn nói vậy lên xe đi lan anh ngơ ngác không hiểu Sẽ xảy ra chuyện gì cứ làm theo cảm giác trong lòng mình. Thật dậy an toàn vào đi. Nhưng anh đưa tôi đi đâu? Nơi tốt hơn là đi uống rượu. Anh vừa lái xe vừa tìm mọi câu hỏi để có thể bắt chuyện với Lan Anh. Ngày mai em làm ca nào? Ca tối. Thế thì thoải mái thời gian. Bây giờ mới 2 giờ sáng. Tranh thủ thời gian. Em chợp mắt một chút nhé. Nhưng tôi không buồn ngủ. Phải xem anh có chờ tôi đến chỗ buôn người hay không chứ? <cười> Thế là em vẫn biết sợ sao? Cô nghe xong bĩu môi tập trung nhìn về phía trước cố gắng nhìn xem anh đưa cô đến đâu nhưng thực sự là cô không thể nào đoán ra được. Làn anh rội mắt, cố gắng định hình mọi thứ xung quanh. Cô nhìn Hoàng Nam đang ngồi trên mòm đá rồi không khỏi thờ dài, bực bội tự trách. Đã dặn lòng là không được ngủ quên Thế mà, nằm ngủ ngon lành trong xe của người ta. Lan Anh ơi là Lan Anh. Cô mở cửa ra bên ngoài, cơn gió lạnh vù vù thổi qua. Trời lờ mờ tối, nhưng vẫn đủ để cô nhìn ra xung quanh. Ở đây toàn là cây cối, có cả tiếng sóng vỗ hòa quyện với tiếng gió xào xạc. Lan Anh nhíu mày, không biết họ đã đến nơi nào đây, nhưng cảm giác mới mẻ kỳ lạ khiến cô bỗng cảm thấy vô cùng phấn khích. Đang còn sớm, trời đang lạnh. Em vào trong xe ngủ thêm một chút đi. Giọng nói của Hoàng Nam trầm ấm vang lên. Nhưng chúng ta đang ở đâu? Tí nữa, em sẽ biết. Cô ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nam, giữ khoảng cách vừa vặn, hai người ngồi bên nhau lặng lẽ giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng trong lòng mỗi người lại dồn nén rất nhiều suy tư. Hoàng Nam nhìn ra xa xăm, lòng chăn trở với những cảm xúc mà anh chưa dám thổ lộ. Còn Lan Anh, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt cô ánh lên sự tò mò và mâu thuẫn, cô cảm nhận được sự gắn kết, nhưng lại thấy sợ hãi trước những điều chưa nói. ta bao giờ anh muốn buông xuôi những gì quan trọng với mình chưa? Lan Anh cất tiếng hỏi, ánh mắt đượm buồn nhìn vào Hoàng Nam. Anh trả lời ngắn gọn. Đã từng cảm giác thế nào? Không diễn tả được bằng lời. Mẹ tôi, lúc tôi gặp bác sĩ, bác nói với tôi tình hình của mẹ tôi tệ lắm. Họ bảo, có lẽ nên suy nghĩ về chuyện dừng hóa trị Tôi thực sự đau lòng lắm. Tôi phải làm thế nào đây? Làn anh bật khóc, từng chữ được nói ra nặng chịu, rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng. Hoàng Nam quay sang nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận được nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng mà cô đang mang trong mình. Em nên nói chuyện này với em gái, đặc biệt là mẹ em phải biết. Mọi chuyện đều cần sự chia sẻ, em giữ một mình thế này, không phải là cách hay. Hoàng Nam nhẹ nhàng an ủi cô, nhưng trong lòng cũng loay hoay với cảm xúc của chính mình. Nên nhớ rằng, em không đơn độc trên cuộc đời này. một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp làm trái tim của cô đột nhiên thổn thức ánh sáng vàng nhạt từ mặt trời chậm rãi ló dạng ở đường chân trời phản chiếu trên mặt nước tạo thành những vệt màu hồng cam rực rỡ bầu trời trong xanh có những đám mây xám nhẹ như nét chấm phá mềm mại gió biển mang theo hơi lạnh nhưng lại hòa quyện với không khí trong lành làm cho cảnh vật trở nên sống động hơn Những cơn gió nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng, phát ra âm thanh thì thầm như một bản nhạc, du, êm xíu. Các bãi đá lớn bên bờ biển được phủ một lớp xương mỏng, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. Khoảnh khắc này, đứng từ trên núi nhìn xuống, giống như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến lòng người sao xuyến. Ngay lúc này đây, cả Lan Anh và Hoàng Nam không hẹn mà gặp. Cùng nhau đưa điện thoại ra và chụp lấy tấm ảnh mặt trời đang nhô lên, không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên vào ngay lúc này. Tôi... tôi chưa biết. Đây là nơi nào? Anh có thể cho tôi biết được chứ? Ừ. Biển Bình Minh. Biển Bình Minh sao? Vậy kia chính là làng trài Bình An. Cô vừa hỏi vừa giơ tay chỉ về phía xa, nơi đang thấp thoáng những mái ngói đỏ. Em biết sao? tôi nghe khách du lịch bảo đẹp lắm đang cố gắng tranh thủ đến một lần không nghĩ anh lại đưa tôi đến cô nói ánh mắt rạng rỡ nở một nụ cười mãn nguyện nhưng tại sao anh biết nơi này tôi nghe nói muốn ngắm bình minh đẹp thì chúng ta nên đến đây quan trọng đúng với cái tên trông thật là bình an em cứ cười như thế này trông rất đẹp hoàng nam nhìn cô không ngại ngần thổ lộ với cô lan anh im lặng, cô cố tình quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của anh và che giấu đi sự thẹn thùng sắp hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Anh tiếp tục lên tiếng, tránh cho không gian rơi vào sự tĩnh lặng. Em có muốn xuống đấy không? Đâu cơ? Cô hỏi anh ánh mắt theo hướng tay của anh chỉ. Đi biển thì nên xuống biển chứ, nhưng mà nước hơi lạnh đấy. Làng trài mùa này cũng gặp được ít người lắm. Cô e ngại nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng Rồi buột miệng nói những lời vu vơ để khi khác đi, đứng đây một chút Anh cho tôi về Tôi còn nấu bữa trưa cho mẹ và Ngọc nữa Vậy chúng ta... Vẫn còn những lần sau phải không? Ừ, tôi... Vậy là em chịu làm bạn với tôi rồi Đúng chứ? Nhưng còn chuyện đêm ấy Hoàng Nam không để cho cô có cơ hội nói tiếp Một bước tiến lại gần trước mặt cô, lấy đủ dũng khí, nói ra với cô. Chúng ta đâu còn trẻ trung gì, đâu phải vì một đêm mà trốn tránh những cảm xúc thật của chính mình mãi mãi. Đêm ấy, đâu phải là một phút bốc đồng, nông nổi của chúng ta. Chúng ta đều có tình cảm Em hiểu chứ? Làn anh ngơ ngác ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Hoàng Nam. Cô không biết phải nói gì ngay lúc này. Chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhưng trái tim của cô lại dồn dập Có thật là anh không nghĩ gì. Có chứ, tôi nghĩ. Nhưng tất cả mọi thứ đều nghĩ về em. Trái tim cô lại đập thật nhanh, thật tâm muốn nói ra những cảm xúc trong lòng mình, nhưng môi cô lại không bật thành tiếng. lan anh gật đầu, nhưng sự đồng ý, rồi nhanh chóng về xe như để trốn chạy khỏi ánh nhìn của Hoàng Nam. Cô mỉm cười nhìn ra ngoài, luyến tiếc ngắm bình minh thật đẹp. để gió vào, vào mặt cô như đánh tan đi mọi hỗn tạp trong lòng. Em cho kính lên một chút, tôi chạy nhanh. Gió mạnh lắm đấy. Cô liếc nhìn, cảm nhận sự quan tâm ân cần của Hoàng Nam. Thời gian như ngừng lại và trong khoảnh khắc ấy chỉ có họ với nhau. Bình minh, biển, gió và những kỷ niệm đang dần dần hình thành. Anh thức cả đêm rồi, anh không mệt sao? Ừ, tôi quen rồi, tôi không mệt. Những ca tối muộn, chiếc xe đen đậu trước khách sạn đấy là xe của anh sao? Vậy là... Em biết tôi theo dõi em sao? Anh không có việc gì làm à? Sao cứ theo dõi tôi? Tôi làm hành chính, hết giờ lại về thôi. Anh làm công việc gì? Tôi làm xây dựng, công ty xây dựng. À, sao anh rảnh rỗi như vậy chứ? Bởi vì tôi làm giám đốc. Hơi bất ngờ trước câu trả lời có phần thẳng thắn của Hoàng Nam, lần anh mở tròn xe mắt, cô không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng mà công ty nhỏ thôi, em không phải sửng sốt như vậy. Hoàng Nam bật cười, lắc đầu trước sự ngô nghê của cô. Liếc nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say, trong lòng Hoàng Nam dấy lên những cảm giác vô cùng hạnh phúc ngập tràn. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt sắc sảo của cô, khiến anh không khỏi mỉm cười. Nhưng trong niềm vui ấy, một nỗi xót xa dâng trào, làn anh với thân hình mảnh khảnh lại gánh trên vai bao nhiêu nỗi lo toan cho gia đình, cho mẹ và em gái, cô tự mình đối diện với những khó khăn mà không dám sẻ chia cùng với ai. Hoàng Nam lúc này ước rằng anh có thể giúp cô, làm vơi đi gánh nặng cho cô để cô có thể tận hưởng những giây phút bình yên như thế này. Những ngày tiếp theo, Hoàng Nam và Lan Anh tuy không gặp nhau, nhưng những tin nhắn ngắn ngủi vẫn thường xuất hiện như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn. Mỗi lời nhắn đều vô cùng nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm âm thầm, giúp họ vững vàng hơn trong những bộn bề cuộc sống. Mấy hôm bà Thu nằm viện, Hoàng Nam ghé thăm, nhưng lại không hề nói trước với Lan Anh. Cô chỉ biết qua lời kể của Lan Ngọc. Anh Ấn cần hỏi thăm sức khỏe của bà Thu, luôn giữ khoảng cách như một người bạn bình thường với cô. Mặc dù không gặp nhau, nhưng sự hiện diện của Hoàng Nam lại mang đến cho cô rất nhiều niềm động viên và hy vọng. Như một ánh sáng le lói giữa những ngày khó khăn. Ngày 20 Tết, bà Thu được bác sĩ cho về. Đang lo dọn dẹp đồ đạc, đợi chiều nay làm thủ tục xuất viện, thì tiếng tin nhắn vang lên. Lan anh cầm điện thoại mỉm cười khi nhìn thấy người gửi tin nhắn đến chính là Hoàng Nam. Hôm nào bác xuất viện vậy? Chiều nay à? Mấy giờ đấy? Tôi đến nhá. Chiều nay tôi rảnh. Không cần đâu. Tôi gọi taxi được rồi. Em đừng từ chối. Cô không nhắn lại nữa. Thầm chắc chắn một điều dù có nói gì. Hoặc là từ chối thì anh ấy vẫn đến mà đón mẹ con cô về. Bác cảm ơn Hoàng Nam nhá. Tết nhất đến nơi rồi, lại làm phiền đến cháu. Bà Thu ngồi trên xe giọng nói ân cần. Hoàng Nam trả lời rất tự nhiên. Dạ không có gì đâu bác, cháu đang rảnh mà. Thế thì Tết nhớ đến nhà bác chơi, nhất định bác phải mời cháu bữa cơm đấy. Lúc này Hoàng Nam lại hướng ánh mắt về Lan Anh, khiến cho cô à, không thể nào bình tĩnh thêm được, cô liền cắt ngang ngay. Kiểm mẹ! giọng nói của cô hơi run rẩy khiến cho hoàng nam mỉm cười trong lòng dạ vâng ạ nhất định cháu sẽ đến hoàng nam liếc nhìn qua gương chiếu hậu một nụ cười nở trên môi của cô nhưng mà cô cảm nhận sự bối rối khi nhìn thấy anh sự nhẹ nhàng của bà thu và sự tự nhiên của anh trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng đang bao trùm lên cô tết này mày làm bao nhiêu ngày hà lan anh Tao á, 5 ngày mấy ngày ấy dành khách Nên chắc là ngồi không Tao ba ngày mà còn chán đấy Mày năm ngày cơ à Hạ Vi ủi oài Gục tay lên bàn Không ngừng than vãn Thế bên nhà mày chuẩn bị Tết đến đâu rồi Ba mẹ con nên năm nào chả thế Tết chắc là giận anh Khánh Đến chơi Mẹ Thu nhắc mày suốt đấy Mày đừng có mà nuốt lời Thì mùng ba Tao lên lịch trước rồi Không cần phải nhắc À này Tối 28 đi chơi nhé. Đi cùng với nhóm bạn anh Khánh. Có cả anh Hoàng Nam đấy. Cái gì? Ừ. Tao chưa biết. Chưa dám chắc. Đi đi. Hết năm rồi còn gì. Mày chả đi đâu bao giờ? Sao mày biết là tao không đi đâu? Thế trả nhẽ. Mày đi hẹn hò à? Mày khinh người quá đáng rồi đấy. Đi chứ. Hạ Vi nghe xong ngơ ngác. Lắc đầu khó hiểu. Cố gắng xăm soi có gì lạ lùng nhưng mà chỉ nhận lại sự bâng quơ từ cô bạn thân. 11 giờ đêm đang ngồi co do trước màn hình máy tính. Tiếng tin nhắn vang lên như cắt đứt dòng suy nghĩ ngẩn ngơ. Tối hôm kia em có bận gì không? Ừ um, tôi không, tôi nghỉ. Đi xem phim cùng tôi nhé. Tôi chưa biết được. Em tự đi hay tôi đến đón? Trời ạ, tôi bảo tôi chưa biết cơ mà. Mà nếu như tôi đi thì tôi tự chạy xe đến. Anh không cần đến đón. Ừ, vậy tôi đợi em. Anh gửi lại một tin nhắn gọn ghẽ, đính kèm hình ảnh vé xem phim vào đúng đêm 28 Tết. Tình huống gì thế này? Hạ Vi bảo đêm ấy, đi cùng với nhóm bạn của anh cơ mà. Anh ấy quên sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt trầm tư nhìn vào điện thoại, không biết phải trả lời thế nào. Hạ Vi nhìn thấy Lan Anh, nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. Này này này, muộn thế này rồi, còn nhắn tin với ai mà thẫn thờ thế à? Tao thấy dạo này mày hơi bị khác đấy nhá. Có ai đâu? Tao hỏi Lan Ngọc xem là mẹ ngủ chưa? khác cái gì? Có cái gì đâu mà khác Lan Anh liến thoáng trả lời, như để lấp liếm đi sự bất thường mà chính bản thân cô còn chưa thể nào nhận ra. Này, mày đang giấu tao chuyện gì có phải không? Có chuyện gì qua nổi mắt mày đâu mà giấu. Ừ nhờ, cũng đúng. nhưng mà tao thấy mày cứ khăng khắc kiểu gì mày linh tinh vừa va vú vẩn nói rồi lan anh vội quay mặt đi cho điện thoại vào túi rồi lén thở dài tránh đi ánh mắt tinh quái của hạ vi những ngày giáp tết không khí rộn ràng khắp nơi từ đường phố nhộn nhịp đến từng ngõ nhỏ trong nhà lan ngọc bận rộn ở xúc quần áo thường phải làm đến tối muộn mới về còn lan anh thì được nghỉ tết sớm tất cả nhiệm vụ đi chợ đều dồn vào cô Bà Thu dù sức khỏe yếu đi nhiều nhưng bà vẫn quyết tâm gói bánh trưng bởi bà muốn gìn giữ kỷ niệm và không khí Tết cho gia đình. lan anh đang hì hục ngồi sửa đống lá chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai gói bánh. Bà Thu ngồi bên cạnh nói với cô. Năm ngoái mẹ dạy cho mày làm mứt. Vẫn chưa quên đấy chứ hả? Mỗi năm một lần, chả biết con có làm được không? Ngày mai 28, ở nhà phụ gói bánh... Rồi mẹ chỉ cho con muối hành, sau này còn làm cho em nó ăn, nó thích ăn lắm. Bọn con cứ thích ăn đồ của mẹ làm thôi, bọn con làm có ngon đâu. Mẹ chỉ cho công thức của mẹ. Sau này, lỡ mẹ không còn, các con tự làm mà ăn. Những lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như những lưỡi dao đâm sâu vào trái tim của Lan Anh. Cổ họng của cô nghẹn đắng Nước mắt lưng chồng Nhưng cố gắng giữ bình tĩnh Cô xoay người bưng tệp lá đi Rứt khoát nói với bà Thu Bọn con bây giờ đoảng lắm Mẹ phải sống thật lâu Mà chỉ dạy cho bọn con nhiều thứ Đến lúc canh ngọc nó lấy chồng sinh con nữa chứ Cha biết sau này Anh nào lấy cô Mẹ sợ cả cái nhà này Cứ dắt nhau đi ăn cơm tiệm Lại khổ thân Thế chắc con phải gắng để lấy được chồng giàu mẹ nhở thế mới có tiền ăn cơm tiệm ngày ba bữa chứ lan anh hí hửng trêu đùa mẹ tránh không khí rơi vào sự ảm đạm cha bố chị mẹ không bảo chị lấy chồng giàu nhưng nếu như ai thương ai yêu mình thấu hiểu biết chia sẻ với mình thì con phải trân trọng người đấy sinh ra phận con gái nó khổ lắm rồi nên chọn người đàn ông biết nâng niu mình con ạ tiền bạc chỉ là cái vật ngoài thân thôi Phải lấy một người như bố. Có phải không mẹ? Bà Thu nghe nhưng không nói gì. Gật đầu nhẹ. Nhưng đôi mắt lại dấy lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Ừ. Mẹ thấy cái cậu Hoàng Nam ấy, hình như là có tình ý với con. Có đúng không? Dạ không có đâu mẹ. Anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Không có gì hơn đâu mẹ. Mẹ trải đời hơn các chị. Nhìn qua là mẹ biết. Cảm xúc của mình đừng bao giờ giấu diếm. đợi người chỉ sống có một lần thôi con ạ lời tâm sự tuy ngắn gọn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa như đánh thức sự mạnh mẽ vào trái tim đang rung động của cô sau một ngày tất bật cùng với mẹ lan anh đang nằm bơ phờ trên giường và lướt điện thoại bỗng cô giật mình nhớ đến buổi hẹn tối nay với hoàng nam rồi với cả hạ vi nữa cô lướt xem những tin nhắn từ trước tới giờ của cả hai những dòng tin tuy ít ỏi nhưng lại đều đặn mỗi ngày và chất chứa nhiều sự quan tâm lan anh thực sự không rõ mối quan hệ của họ là gì chỉ là bạn hay là mối quan hệ mập mờ hơn thế tình cảm rung động trước hoàng nam cô tự thừa nhận là có nhưng dường như lại chưa thể nào bước qua ranh giới của quá khứ lại càng không biết tình cảm của anh với cô là như thế nào đi xem phim cùng hoàng nam Hay là đi cùng với Hạ Vi Và nhóm bạn của anh ấy nhỏ Mà sao anh ấy không nhắn tin cho mình Rồi lỗi như anh ấy hẹn mình Mà lại đi cùng bạn bè Bỏ quên mình thì sao Hay là mình ở nhà Xem như đây là cách giải quyết tốt nhất Tiếng tin nhắn liên tục vang lên Cắt đứt mọi sự phân vân trong đầu Cô vui mừng mở tin nhắn Nhưng nụ cười lại vụt tắt Khi người gửi không phải là Hoàng Nam Mày chuẩn bị xong chưa 8 giờ tao với anh Khánh qua đón mày nhé. Này, Ờ. Um, tao, sao thế? Có đi không? Tao tao cái gì? Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức nhắn lại ngay. Cả ngày tao sửa soạn cùng với mẹ, tao mệt lắm rồi, tao chả đi được. Ơ, Tết mà mày ở nhà, con dở hơi này. Nhưng mà tao mệt thật mà. Thôi thôi thôi, mày với anh Khánh đi chơi vui vẻ nhé. Hạ Vi chắc là giận, Không thèm nhắn lại, chắc là không cần nhìn thì Lan Anh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhăn nhó và những lời chửi thề từ cô bạn thân của mình. Chẳng hiểu sao cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn đồng hồ càng gần với sở hẹn, trái tim của cô lại càng đập nhanh hơn. Nhớ lại lần ngắm bình minh hôm ấy, Hoàng Nam tuy cười thoải mái, nhưng đôi mắt anh vẫn đượm buồn như mang một niềm khắc khoải. Tôi sẽ đợi em. Cô nhớ lại lời nói chắc như đinh đóng cột của anh Và cả những lời tâm sự thật lòng của mẹ Đúng vậy Đời người chỉ sống một lần Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối Cô thay qua một bộ đồ đơn giản Mặc một chiếc áo khoác mỏng Cầm điện thoại rồi chạy vội đi lan anh không biết mình đang hành động theo con tim hay lý trí Nhưng dường như lúc này người duy nhất cô muốn gặp Chỉ có thể là Hoàng Nam Xuống taxi cô vội vã đến mức Đánh rơi cả giày hơi thở rồn rập tim cô đập rất nhanh nhìn điện thoại gần 10 giờ tối cô luống cuống đưa mắt tìm anh nhưng lại không thấy bóng dáng của hoàng nam đâu là anh không đủ tự tin để gọi điện thoại cô chỉ run rẩy nhắn mấy chữ qua tin nhắn anh đang ở đâu sau lưng em tiếng tin nhắn trả lời vang lên tức thì sau đó là anh quay lưng nhìn thấy anh mỉm cười đang dần dần bước đến gần cô Đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho tôi. Tại tôi, tôi cứ nghĩ là anh không đến. Tôi là người nói câu ấy mới đúng. Tôi cứ nghĩ rằng em không đến. Xin lỗi, để anh phải đợi tôi lâu. Chỉ cần em đến là được. Nhưng mà bộ phim thì chắc là sắp hết rồi đấy. Đường nào cũng đến, phải vào xem cho biết chứ. Em nói thật á? Ừ, đi thôi. Đứng đây lãng phí mất vài phút đấy. Thế rồi Lan Anh và Hoàng Nam bước nhanh vào dạp chiếu phim, không gian tối om như một mê cung, ánh sáng mờ ào từ màn hình khiến cô khó khăn nhận diện các hàng ghế. Cô loạn trọng từng bước, lòng hồi hộp xen lẫn bối rối. Một bàn chân lạ, bỗng chắn ngang, cô không kịp tránh và dẫm phải, khiến cho người kia nhíu mày khó chịu. Xin lỗi, xin lỗi. Lan Anh vội vàng lên tiếng, nhưng âm thanh của cô dường như bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc phim. Trong khoảnh khắc lúng túng, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, dẫn lối. Đó chính là Hoàng Nam. Ánh mắt của anh sáng lên trong bóng tối và một nụ cười nhẹ nhàng hiện ra. Cảm giác an tâm lan tỏa, giúp cô dần dần bình tĩnh hơn. Anh nhẹ nhàng dẫn cô qua các hàng ghế, bước đi tựa như một chốn quen thuộc, dù mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Tên phim là gì thế? Ừ, anh không biết. Đó là tên phim á? Anh không biết đó Không Đây là vé em gái cho Tôi chỉ xem ngày giờ Chứ không để ý tên phim Mà Em cũng không biết tên phim à Thú thật nhá Ban đầu Tôi không có ý định đến Nên tôi không xem Nhưng mà Thật may vì em đã đến Không có nhưng nhị gì hết Anh cướp lời của cô Một lời nói nhẹ nhàng Nhưng lại làm trái tim của cô đập mạnh Lúc đi vào Có nghe thấy tiếng cười của mọi người Tôi nghĩ bộ phim này chắc là phim hài đấy. Làn nhanh nhanh chóng tiếp lời anh, sợ anh lại nói ra những lời làm cô lúng túng. Bỗng một giọng nói phía sau, cất lên nhỏ nhẹ, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Hai người nói gì thì làm ơn ra ngoài, để những người ngồi sau còn tập trung xem phim. Anh và cô ngại ngùng, cùng nhau gật đầu rồi đồng thanh xin lỗi. Vì đến muộn nên họ chỉ xem những phút cuối cùng của bộ phim mà không hiểu câu chuyện trước đó là gì. Khi màn hình lớn hiện lên cảnh kết là nụ hôn say đắm của hai nhân vật chính, mặt cô bỗng dương đỏ bừng, bàn tay vô thức muốn nắm chặt ghế nhưng lại chạm vào bàn tay của anh, cô nhanh chóng rụt lại, lòng dạ không yên, ánh mắt lén lút nhìn sang người bên cạnh. Hoàng Nam mỉm cười, đưa mắt sang nhìn Lan Anh đang loài hoài giấu đi sự thẹn thùng, buông lời trêu chọc cô. Em chắc chắn đây là phim hài chứ? Đoạn hài chắc là hết rồi. Cuối phim mất rồi còn đâu nữa Cô cúi gầm mặt Nhưng vẫn không quên cãi cử Em không định về sao Còn muốn xem hết cảnh hôn nhau này á Hoàng Nam đứng lên Nhưng vẫn không quên bông đùa cô Làn anh luống cuống đứng dậy Nhanh chóng rời đi Tránh xa khỏi những lời nói của anh Ra khỏi dạp chiếu phim là gần 11 giờ đêm Hoàng Nam nhìn đồng hồ Lưỡng lự hỏi cô Em có muốn đi dạo một chút không Ở đâu muộn thế này rồi quanh trường biển tôi đảm bảo chả em về nhà trước một giờ sáng lần anh không từ chối trái lại còn dạn dĩ hơn khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên ừ thế thì đi anh còn đứng đấy làm gì em ra kia đi tôi đi lấy xe nhé hoàng nam vừa đi nhanh vừa nói mừng rỡ ra mặt bãi biển vào những ngày giáp tết tuy buốt lạnh nhưng lại rực rỡ sắc màu và âm thanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết Những nhóm bạn đốt lửa, tụ tập quanh những chiếc bàn nhựa, cười đùa, nhâm nhi ly bia và hát hò. Còn tiếng pháo hoa thi thoảng vang lên, rùa đi cây lạnh của đêm. Hoàng Nam quay sang lan Anh giọng cô trêu chọc. Trời lạnh đấy, em có muốn xuống không? Hay ngồi trong xe? Cô nhìn ra biển, rực rỡ ánh đèn. Anh rủ tôi đi dạo cơ mà, ngồi trong xe làm sao được? Vậy thì khoác thêm áo nhé, vết để bị ốm thì không hay đâu. Anh nói xong quay ra ghế sau Lấy chiếc áo bông dày dặn và đưa cho cô Em khoác vào đi, đừng ngại Lan anh ngập ngừng nhận lấy Mở cửa bước ra ngoài Và mặc áo vào Cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa Làm dịu đi cây lạnh Không nghĩ biển vào mùa này Lại đông người như vậy Lần đầu tiên tôi mới bắt gặp cảnh này đấy Em không phải là người thành phố này sao Mấy cái này mà lần đầu tiên sao <cười> Dân chính gốc đấy Nhưng mà chả có thời gian Đi học đi làm thêm, ra trường đi làm ở khách sạn, rồi ngủ, lâu lâu đi nhậu với bạn, ở nhà cùng với mẹ và em gái. Cuộc sống của tôi vô vị lắm, có đúng không? Nhưng mà đỡ nhặt nhẽo hơn tôi. Hoàng Nam nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, anh hắt đượm buồn khi nghĩ về những điều mà cô vừa chia sẻ. Anh đùa tôi sao? Cuộc sống của anh như thế nào? Công ty, công trình, đối tác, nhậu nhẹt. của tôi chỉ có như vậy. Còn... Còn gia đình của anh Bố tôi mất Em gái tôi đi lấy chồng rồi Còn mẹ tôi hay đi lại giữa quê và nơi đây Chúng ta giống nhau thật Bố mất Chỉ còn mẹ và em gái Còn chuyện của bác thế nào Em quyết định chưa Mẹ bảo bây giờ cứ thuận theo tự nhiên Không buông xuôi nhưng không ép buộc Tôi thấy tinh thần của mẹ tôi Thoải mái hơn nhiều rồi Tôi biết em lo lắng Nhưng hãy tôn trọng suy nghĩ của bác. Tinh thần quyết định rất nhiều thứ. Tôi biết chứ. Nên bây giờ tôi không còn gượng ép mẹ tôi nữa. Mà sao anh biết những nơi như thế này? Cô vừa nói vừa lấy điện thoại chụp máy hình ảnh pháo hoa đang nổ tung trên trời. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt của Hoàng Nam nhưng làn anh không hề nhận ra điều đấy. Em quên là tôi làm nghề gì sao? Thì liên quan gì chứ? <cười> Bởi vì tôi đi nhiều. Nên biết nhiều thôi À, anh đi làm Vào cả cái giờ này luôn á Cô mỉm cười quay sang nhẹ nhàng Nói với Hoàng Nam Rồi bất giác nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt Đột nhiên nhớ ra một chuyện Mà trước ấy chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa Khi ấy nhìn anh có chút quen quen Nhưng tôi lại không thể nào nhớ Chỉ nhớ của em đúng là kém thật Thế là đúng rồi Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu Em chỉ quanh quần từ nhà Đến khách sạn, thì em nghĩ xem, có thể gặp tôi ở đâu được nào. Vậy là ở khách sạn sao? Vậy số điện thoại tôi có. Em tự lưu, chứ không lẽ là tôi lưu sao? Ánh mắt của Lan Anh cứ bần thần, nhìn vào ngọn lửa phía trước, như đã nhớ ra mọi chuyện. Cô ngơ ngác nói tiếp. Vậy anh chính là người khách. Tôi lên tận phòng để xin số điện thoại, phòng 1105, mà tôi lại lưu lại thành 115. <cười> Đúng là đêm đấy, mẹ tôi đi cấp cứu, Vậy là anh biết tất cả sao? Hoàng Nam không nói gì, chỉ nhốn vai giống như một sự thừa nhận. Thế còn đêm hôm ấy, là ngẫu nhiên anh gặp tôi à? Hay anh đi tìm ấy ấy? Làn anh ấp úng không dám nói tiếp. Không, tôi không đi tìm gái. Đến cả bản thân tôi cho đến tận bây giờ, vẫn không hiểu tại sao đêm đấy tôi lại đi xe vào con phố ấy và sau đó được gặp em. Hòa ra là sự vô tình sao? Anh bước nhanh đứng trước mặt cô, gương mặt không khỏi đam chiêu, thẳng thắn hỏi cô. Vậy hóa ra bữa tới giờ, em nghĩ tôi, là đi tìm gái á? Cô lúng túng trước câu hỏi này, nhưng không chịu thua, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Vào đêm hôm ai đi đường đấy? Chả nhẽ không đi tìm gái, anh vào đấy tìm dai. Thế không đi tìm gái, thì không đi được vào con đường đấy sao? Em nói chuyện có lý quá nhở? Làn anh vừa đi lùi vừa mạnh miệng Như muốn trêu chọc Hoàng Nam Thì anh tìm đúng tôi rồi còn gì nữa Nhìn tôi đổ đốn đến mức Giống như em nghĩ sao Cô giả vờ nhau mày suy xét Rồi quay đầu đi như bay về hướng xe ô tô đang đậu Vẫn không quên đáp trả Nhìn qua thì không tồi Nhưng mà cuối cùng Cũng gặp nhau ở Này này này em định nói gì Đừng có hỏng trốn tôi Tôi cần phải chứng minh sự trong sạch của mình Anh và cô trêu chọc như hòa chung vào không khí xung quanh, tiếng hát hò, cười đùa tiếng pháo hòa lẫn với tiếng lòng đang rộn ràng bên trong tâm hồn của cô. Một lúc sau đó xe dừng trước ngõ của nhà Lan Anh, anh tắt máy xe, cô mở cửa xe định xuống, nhưng anh lại bấm khóa lại. Cô đưa mắt sang nhìn, suy xét xem anh định làm gì cô. Hoàng Nam quay người, từng lời từng chữ phát ra rõ ràng và vô cùng dứt khoát. Lan anh, em nghe cho rõ tôi không đi tìm gái tôi không bao giờ làm cái chuyện đó ở con đường ấy tôi biết rồi mà anh đang còn để ý chuyện này từ nãy tới giờ sao đêm hôm ấy nếu không phải là em thì chắc chắn không phải là ai khác em hãy nhớ kỹ điều này giúp tôi lời nói này như chạm đến cảm xúc đã trôn chặt trong lòng bấy lâu cô cũng không ngần ngại bày tỏ lòng mình Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đêm ấy anh đã xuất hiện. Cảm ơn vì bây giờ anh đã làm bạn với em. Hoàng Nam ngạc nhiên khi nghe những lời thủ thị của cô không khỏi khiến anh vui mừng. Em vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cảm ơn anh. Không không không, tôi không cần nghe cái lời cảm ơn này. Có phải em vừa đổi cách xương hô? Phải không? lần anh quay mặt ra cửa xe để tránh đi sự thẹn thùng. Anh không nghe thì thôi. Hoàng Nam hơi ngỡ ngàng nhưng nụ cười trên môi anh không thể nào giấu đi. Trong không gian chật trội của xe Hoàng Nam nhẹ nhàng đưa hai tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt anh ánh lên sự chân thành và ấm áp. Anh cúi xuống khoảng cách giữa họ gần lại giọng nói thì thầm nhưng đầy sâu sắc. Cảm ơn em. Cảm ơn vì chịu mở lòng với anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô, ánh mắt cô sáng lên và những lo lắng bấy lâu nay dường như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy chỉ có họ, chỉ có những cảm xúc chân thành mà không cần lời nói. Cô ngại ngùng trước khoảng cách thân mật của họ, bèn kiếm cớ. Anh bảo về nhà trước một giờ, anh nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi, mở cửa xe đi. Anh nhếch miệng cười trước sự đáo đề của cô, nhưng không ngại chơi cô thêm một vố. Đây là em không xuống. Chưa tôi có đóng cửa lúc nào đâu. Em kiểm tra lại đi. Cô thử mở hóa ra là chốt cửa, được mở từ bao giờ. Là anh vượt bội, không ngần ngại trao cho Nam Hoàng một ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn có chút ân cần và quan tâm. Ừ, anh đúng là cái đồ lưu manh. Thôi, em vào đây, lái xe cẩn thận nhé. Nói rồi cô xuống xe, quay sang vẫy tay chào anh. Hoàng Nam hạ cửa kính, không quên nhắc nhở cô. Em vào nhà đi, tôi về ngay bây giờ. Cô gật đầu đồng ý, chạy nhanh vào ngõ. Khi bóng dáng của cô gái nhỏ không còn, Hoàng Nam mới yên tâm lái xe ra về. Trên môi vẫn ngừng, nở một nụ cười tươi tắn. Mà đã từ rất lâu, không còn hiện hữu trên gương mặt. Làn anh lén lút bước vào nhà, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ gây ra tiếng động, Đã gần 2 giờ sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng bếp làm cho cô trột dạ. Đột nhiên, em gái Lan Ngọc xuất hiện, ánh mắt của con bé tinh danh chất vấn. Này, chị đang ở trong nhà mình mà sao cứ thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế kia? Cô ấp úng, cố gắng giữ bình tĩnh để em gái không phát hiện ra điều gì bất thường. Này, có mà em ý, muộn rồi còn ở dưới này làm cái gì? Không đi ngủ à? Em đói bụng, phải dậy để kiếm cái gì ăn chứ. Thế thì nhẹ nhàng thôi, yên tĩnh cho mẹ ngủ. Trong lúc bàn chân đang vội bước vào phòng, Lan Ngọc lại nói, giọng nói đầy nghi ngờ. Mà này, chị đang khoác áo của ai đấy? Mặt của Lan Anh đò bừng, cảm giác như bị phát hiện, giữa trốn không người, cô chỉ biết lắp bắp. Ừ thì của bạn, nãy chị lạnh, chị mượn, chị khoác tạm ấy mà. Lan Ngọc không nói gì thêm, mỉm cười nhẹ trước sự lung túng của chị gái. Làn Anh vào phòng ngồi xuống giường, tay ôm chặt chiếc áo, đang còn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của Hoàng Nam. Cô cầm điện thoại, những suy nghĩ cứ luẩn quẩn khiến cho cô muốn xóa đi rồi lại viết lại, những dòng tin nhắn trôi qua như làn sóng, cuốn đi những gì chưa kịp nói ra. Thời gian trôi, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu và cuối cùng trong lúc suy nghĩ miên man, Làn anh đã thiếp đi Để lại chiếc điện thoại sáng rực Với những dòng tin nhắn chưa kịp gửi Chị ơi chị Cho em mượn áo tối qua chị mặc Đi ra ngoài một chút nào Lan ngọc vừa gặm bánh mì Vừa không quên trêu chọc chị gái Làn anh bước ra khỏi phòng Mơ màng sau giấc ngủ muộn Không khỏi buột miệng nói ngay Ừ cái gì Áo ấy của anh Nam Làm sao mà mượn được À thế là tối hôm qua Chị đi cùng với anh Nam, mãi tới sáng mới về đi à? Mẹ ơi, mẹ! Câu nói của Lan Ngọc khiến cho Lan Anh như bừng tỉnh. Cô mở to đôi mắt, nhìn về phía em gái và mẹ, đang ăn sáng. Cô xấu hổ vô cùng, cô luống cuống chạy vào trong nhà vệ sinh. À, con, con vào đánh răng rửa mặt. Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của chị gái, Lan Ngọc lộ ra, vẻ khoái chí quay sang nói với mẹ. Mẹ Thu, mẹ phải chuẩn bị rượu ngon rồi, tết năm nay nhà mình có khách mới đấy mẹ. Bà Thu ngồi bên cạnh, ánh mắt vui mừng, nhẹ nhàng đánh vào tay của con gái. Mày cứ chọc chị mày cho lắm bảo, nó không dẫn ai về, là ra mày đấy, mà lúc đấy mày no đòn với mẹ. Ô hay, thì mẹ bảo rồi, tối qua chị đi với ai mà vội vàng như thế, sáng nay ra thì mới biết là anh Nam còn gì. Nhưng mà con làm cho chị con ngượng rồi đấy. Thế là chị ấy quen anh Nam thật có đúng không mẹ? Ai, chị em cô, chưa mẹ biết cái gì đâu mà hỏi. Nhưng mà con mong anh ấy là anh rể của con, người gì mà vừa đẹp trai phong độ, chu đáo, tâm lý, được hết mẹ. Cô lại có lắm chuyện, lo ăn hết đi rồi đi làm. tết nhất tắt đường, đi sớm vào. Bà Thu vừa nói mắt vừa hướng về phòng tắm, chờ xem Lan Anh bước ra như thế nào. Mẹ không cần phải mất công chờ đợi Phải 30 phút nữa Chị ấy mới dám ló mặt ra ngoài Này em đi làm đây Em không thèm mượn áo đâu Ra ngoài mà ăn sáng đi Lan Ngọc cất tiếng Giọng nói oang oang Đủ khiến cho Lan Anh đang ngần ngơ trước gương Cũng nghe rõ mồn một, một Sau đêm hôm ấy Tâm trạng của Lan Anh và Hoàng Nam Có rất nhiều sự thay đổi rõ rệt Những tin nhắn qua lại càng ngày càng nhiều hơn Cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và vui vẻ như thể họ đã tìm thấy một sợi dây kết nối đã đánh mất từ lâu. Lan Anh không còn cảm thấy áp lực mà chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm mỗi khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ Hoàng Nam. Những câu trêu đùa của anh khiến cô bật cười, xua tan đi cái sự muộn phiền và lo lắng trước sức khỏe càng ngày càng xấu đi của bà Thu. Đối với Hoàng Nam, anh dần dần cảm nhận được niềm vui tươi mới trong cuộc sống của mình. Anh tham gia vào mấy bữa tụ họp của nhóm bạn đều đạn hơn trước, khiến cho ai nấy đều rất bất ngờ, và có chút không quen. Công việc của Hoàng Nam tuy bận rộn, nhưng những ngày cuối tuần, anh thường ghé qua nhà cô để ăn cơm cùng với bà Thu, hỏi thăm sức khỏe và mong rằng Lan Anh cảm nhận được sự chân thành của mình. Những khoảnh khắc đó khiến cả hai nhận ra rằng, giữa guồng quay bộn bề của cuộc sống, họ vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị. Ngày qua ngày... Họ bên nhau một cách âm thầm, chia sẻ mọi buồn vui. Người này có thể hiểu người kia đang nghĩ gì. Nhưng dường như một trong hai người, chưa từng thổ lộ cảm xúc thật cho đối phương được biết. Lan Anh, tối mai đi sinh nhật cùng với anh nhé. Lan Anh đang ở nhà, cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Khánh, người yêu của Hạ Vi. Cô lịch sự trả lời ngay. Dạ vâng, để em xem thế nào. Em không đi là anh giận đấy. Không có nhiều người đâu. Linh này, Minh này, với cả Nam. Mấy người em gặp cả rồi. Dạ vâng, anh nhắn em địa chỉ. Ngày mai em đến à? Vừa gửi xong tin nhắn cho Khánh, cô lại lập tức nhắn tin cho Hoàng Nam. Tối mai anh đến sinh nhật không? Có. Em cũng đi chứ. Anh đến đón nhá. Rồi ạ, anh đến đón làm gì? Bạn anh lại nghĩ bậy đấy. Ai nghĩ cái gì anh chịu? Anh không định mua gì cho anh Khánh à? Anh đến, làm một món quà cho cậu ta rồi. Cần gì mua cái gì? Hết nói nổi anh. Đùa đấy. Em không cần phải chuẩn bị gì đâu. Anh mua quà rồi. Lan Anh thật sự không biết phải nói gì. Trước sự chu đáo của anh đối với mọi thứ xung quanh, chuẩn bị xong xuôi là 9 giờ tối, cô nhận cuộc gọi từ Hoàng Nam, nói rằng anh đang đợi cô ngoài ngõ. Muộn rồi nên không vào nhà thăm bác Thu. Cô đi ra thấy anh đứng bên cửa phụ. Tay Vân về điều thuốc lá trên tay. Anh luôn hút thuốc, khi chờ đợi sao? Nhìn thấy cô xuất hiện, anh vội vàng dập thuốc ngay. Ừ, anh hút thuốc, để giết thời gian đấy mà. Anh cẩn thận mở cửa xe, cô lên xe như một thói quen. Nhưng hút thuốc nhiều không tốt, anh biết mà. Em không bắt anh bỏ sao? <cười> Lấy tư cách gì mà bắt, anh thấy dòng chữ trên đấy không? Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy Nói rồi cô lấy túi thuốc cho vào ngăn kéo trước mặt Anh nghe theo em đi Từ nay bớt lại một chút Lan anh bước vào phòng tiệc Cảm giác bối rối lan tỏa trong cô Khi nhìn thấy đám đông bạn bè của Khánh Đang tụ tập xung quanh Cô và Hoàng Nam đi cùng với nhau Nhưng giữa họ không có sự rõ ràng nào Về mối quan hệ Không phải là người yêu Cũng không hẳn là đang hẹn hò Những ánh mắt tò mò Những câu hỏi ngập ngừng khiến Lan Anh cảm thấy như mình đang bị lạc lõng. Khánh lúc này mới lên tiếng khi nhìn thấy Hoàng Nam mở cửa xe cho cô đi vào. Sao hai người lại đi cùng với nhau thế này? À, dạ anh Khánh, em gặp anh ấy ở Tao chở cô ấy đến đây, hỏi nhiều. Trong khi Lan Anh đang ấp úng thì Hoàng Nam lại vô tư như không có chuyện gì. Quang mình đang rót rượu, liền ngưng lại, không thể nào bỏ qua được chuyện này. Đây là chuyện lạ Việt Nam. Cái gì cơ? Hai người là mối quan hệ gì? Cô nhìn Hoàng Nam, không biết nên mở lời thế nào. Là bạn sao? Hay là gì khác đây? Cô cảm thấy nụ cười của mình có phần gượng gạo, không còn thoải mái như trước nữa. Trong lòng Lan Anh tự hỏi liệu cô có nên giải thích rõ ràng hay chỉ là im lặng để mọi người tự suy đoán. Mối quan hệ như mọi người đang nghĩ thôi." Anh nhún vai rồi đưa túi quà chuẩn bị sẵn đưa cho Lan Anh, nhẹ nhàng bảo với cô. "Quà đây, em tặng cho Khánh đi." Cô bây giờ như một vật thể lạ rơi xuống đây, chỉ biết làm theo lời của Hoàng Nam. "Thế đây là quà sinh nhật của em hay là của nó?" Khánh như hiểu rõ sự tình, không quên nháy mắt với Hoàng Nam. "Của chung đấy, cầm lấy, hỏi nhiều." Vẫn là anh trả lời thay cô Không để cho cô có cơ hội được nói Nhóm bạn thân rồi cả Hạ Vi nữa Ai nấy đều liếc nhìn nhau mỉm cười nhẹ như ngầm xác nhận Chuyện gì đó Mà đến cả Lan Anh Cũng không thể nào hiểu Cô thấy bối rối trước mọi chuyện đường đột này Cô ngại ngùng chào mọi người Rồi tìm một góc Cô ngồi xuống như tránh đi những ánh mắt của họ Cô thực sự không biết Cô và Hoàng Nam Có mối quan hệ gì Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập bốn của câu chuyện đêm ngàn vàng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Huyền Kha. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập bốn, thì tình cảm của cô gái tên Lan Anh và anh chàng Hoàng Nam đã được gắn kết lại với nhau gần gũi thêm một chút. Nhưng rõ ràng là hai người này chưa biết mối quan hệ của mình là gì. Bởi vì Hoàng Nam chưa tỏ tình với cô gái tên Lan Anh nên là thực sự không thể nào khẳng định được đó là tình yêu hay là tình bạn hay là một mối quan hệ mập mờ. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 5 và tập 6 của câu chuyện này vào ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi. cho Tâm An được rất là nhiều comment rất nhiều lời tâm tình của quý vị Tâm An rất là trân trọng những điều đó và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại